Mời các bạn theo dõi truyện Thức Phương Nhân, tác giả Lạc Tùy Tâm, diễn nữ Miki, người đọc BV. Truyện được phát hành trên website heavyblog.com Chương 27 Phong Vân Khởi Động Ngày mới lại đến, ở một góc của thủ phụ dương gia đã nhộn dịp, hạ nhân vựng rộn thành một toàn, người đi ra đi vào nhộn dịp. Ngươi nhanh lên một chút, sửa sang lại phòng thiếu gia lần nữa đi, thiếu gia quen ở xa sẽ nếu để cười không hài lòng thì ngươi biết hậu quả thôi chứ. Thì trời còn chưa sáng, không khí còn có một chút lạnh, mà chán những người ở đây đang đổ tầy mồ hôi. Dương tiếng tay hút về phía đám hạ nhân Giờ ống tay áo lên nhẹ lao mồ hôi trên tráng Nụ cười làm rõ những đếp nhang trên mặt Nhưng là bắt ra từ chính nội tâm Không chỉ có lạ da vui mừng Đại công tử được tin cũng phiên ngựa cả đêm về phủ An tài hình đoán tiểu thiếu gia Ngay cả hắn cũng rất vui Tiểu thiếu gia về dương gia phải gọi là đại sự mới cúng Từ tối qua nhận được tin tức của thiếu gia, lão gia cùng đại thiếu gia là vui mừng đến mức không ngủ trượt. Xem ra, dương gia lại có nhịp náng nhiệt trở lại. Tiểu thiếu gia sau này mà tiếp nhận, không biết dương gia sẽ huyên hoàng như thế nào nữa. Đây là điều mà mấy chục người ở dương gia đã mong chờ từ lâu. Tại Dương gia đại viện phòng, Trong căn phòng rộng rãi, thứ gì cũng không thiếu. Một bàn đọc sách viết chữ thật lớn, một lời gỗ thường hẹn chỉ dành cho những người giàu có. Trên bàn, hai bên đặt hai chiếc bền tinh xảo, trong đó điều đựng 10 mét cuốn tranh chữ cùng những bức họa. Trung tâm đặt giá để bút, đầy đủ các loại bút lớn nhỏ. Giá bút một bên còn lại là một số kiên mực giấy viết, Trên tường treo một bộ trang sơn thủy, hai bên là câu đối Cùng thảo chủ mực làm cho người ta cũng sụp soi với người biết Có cùng ngạo khí với nhược người tranh huy Hai người ngồi hai bên ghế, trên bàn chén trà bốc khói nhẹ nhẹ Khuôn mặt tỉnh táo liền ngân trọng Cha, đối với chuyện này, cha có ý kiến gì không? Dương vị trí tuy vui mừng, nhưng cũng không mất hết lý trí, sắc mặt hắn là vẫn phức tạp, nhìn về phía phụ thân đang nghĩ sâu xa. Lúc này, Dương Vảo Gia Tử đang ở trong phòng rủ, một thân áp vào màu xám cho là loại góc bóc thượng hẹn, ước trừng một lúc sau cũng không tạo thấy độ gì, đem chén trà đặt xuống. Trên khuôn mặt thon cày, tinh quang chợt lé. Còn ngươi có ý kiến gì không? Ánh mắt sắc bén của dương lão gia tự tỉnh táo như và đứa con vào đối diện. Trong lòng cũng âm thầm vui mừng. Trời cao đối đãi với hắn không tệ. Hai đứa con, đứa nào cũng có tài năng hơn người, nhất là trong làm ăn. Lại không bị tranh đò tài sản mà huynh trệ tương tàng. Đứa con lớn cũng đã có sự nghiệp của riêng mình Mà cái tên Tiểu Di Tử kia Ánh mắt Dương Lão Gia tự có vài phần ảm đạm Tiểu Di Tử tiểu tối là năng lực còn trên cả đại cao của hắn Đáng tiếc hắn lại không muốn tiếp nhận Nếu không, dương gia này ở trong tay hắn sẽ trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết Bất quá, hắn đột nhiên mới trở về Nhất định là có chuyện gì đó làm hắn thay đổi quyết tâm lúc đầu như vậy Là chuyện gì lại có thể khiến hắn tâm ý thay đổi Viễn Tri nghĩ Axel thay đổi có liên quan tới một cô gái Cô gái này thân phận nhất định là không bình thường Dương Viễn Tri cảm thấy phức tạp trong lòng Một người yêu tự do như thế Lại vì một cô gái mà thay đổi Không phải là quá mâu thuần đó sao? Đại ca hắn đây cũng thật tò mò. Đại ca đã nói, bất kể hắn làm cái gì, đại ca cũng sẽ ủng hộ người. Cô gái Con người của Dương vả Gia Tự bộ ra một đi hướng thú. Cô gái để cho như tự u tú nhất của hắn để ý đã xuất hiện rồi sao? Nhưng mà con nghĩ chuyện này phải hỏi mới biết được Con cũng chỉ suy đoán mà thôi Trong lòng cha chỉ có Á Sơ thực sự để ý sao Hắn không phải gian tị với đệ đệ của mình Á đúng thật là xuất sắc hơn hắn Hắn cũng rất thương yêu đệ đệ của mình Thực lòng mong muốn Á Sơ tiếp nhận sản nghiệp của phụ thân Năng lực của Á sơ, phụ thân có thể yên tâm Mặc dù hắn không tranh, không giành không hơn hưu với ác sơ Nhưng vì sao trong lòng hắn vẫn cảm thấy rất phù phiền Hắn cũng chỉ là vua phụ thân để ý tế mình một chút mà thôi Chuyện này, nuôi lưu ý một chút Có thể làm cho ác sơ can tâm tình nguyện và từ bỏ tự do Để tiến tới tiếp dận sản kiệp du cha Dĩ nhiên Đây không phải là một người con gái bình thường Bất quá Điều kiện của con hắn cũng chưa có cô gái nào đạt được Hơn nữa với địa phị thuộc phụ dương gia Sướng cố với hắn cũng chỉ có công chúa hoặc là đáng ngọc cành vàng Dạ, thưa phụ nhân Dương vị chi thầm nghĩ Hắn có phương thiết phải đi điều tra về cô hôn thương Có thể làm cho Dương ác sơ động tâm hay không Chắc là cô gái này không tầm vừa chút nào Các bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website Lộ Tì Tâm nhìn trúc viện trống trải Đưa chân tay ra hoạt động một chút Nam. Hiện tại, thân thể của U Tì Tâm đã hoàn toàn bình phục Thậm chí là còn rất khỏe Chẳng qua mấy ngày nay không có thời gian sửa sang lại xuân vương Muốn làm món ăn này, e là không được phải nhanh chóng chiếc suốt tuyết người trong lộn vô phủ. Tẹp trà, tiền tói trong vô phủ này khó giải quyết hơn nàng tưởng tượng. Bây giờ, nàng đang ở Huế vừa bị giam vừa bị động. Cuộc sống nơi này thật túng là buồn chán, bức quá, vì tự do, muốn đi tàu thì đi, muốn làm gì thì làm. Nàng cũng chưa có thể ở trong vô phủ này vì kế sách cho chuông toàn. Lỗ tì tông hoạt động xong, nàng định cầm lấy công cụ sửa sang lại cách xuống vườn này Thì nhìn thấy một đám hạ nhân đang nhằm hướng nàng mà đến Nàng thăng thầm một tiếng, đến cũng thật là danh a Ai, nàng muốn có một cuộc sống yên tĩnh khó đến thế sao Vũ mạch nhiên, ngươi không để ta số yêu thân Vậy chúng ta cùng nhau chờ xem Đường nghiệp đến rừng trúc viện Thấy phu dân đang cầm dụng cụ đào với Khảm hình bước tới hành lễ Thức phu dân Vương gia đặc tiền sẽ nô tài tới đó phu dân trở về thanh tâm cát Tưởng phu dân nghe xong sẽ vui mừng Dương nghiệp lại không nghĩ Thức phu dân coi như không nghe thấy lời của hắn nói Mà vẫn vừng rộn đạo đức Hắn nhích tới rừng vị phu dân này Chẳng trách, vương gia lại thay đổi chú ý, để mắt tới thức vương dân Và còn cho thức vương dân trở về thanh tâm cát Lúc này, nhìn phu dân thật là đẹp Thức vương dân Lời ngư vừa nói, ta nghe thấy rồi Ngư trở về báo với vương gia Đã vứt bỏ ta rồi, tội gì lại lấy kẻ ông đập lưng ông Cuộc đời ta sẽ không bao giờ trở về thanh tâm cát nữa. Nàng cũng thầm thề. Nàng sẽ không bao giờ động lòng với củ mật nhiên. Cho dù, người làm cái gì nữa cũng vô dụng mà thôi. Ất Đừng nghiệp chực mình lo lắng. Hoàng kỳ không biết mình có nghe lầm hay không? Nếu không, Sao hắn lại nghe thấy vương Dương đã cả đời này không trở về thanh tâm cát? Việc này... Tình hình của vương Dương hiện nay có thể được vương gia niệm tình khai ưng Cũng đã là phúc phận tu luyện từ kiếp trước Đã không tưởng dụng cơ hội nắm lấy Lại còn dám đối đầu với vương gia Khó trách, nói thức vương dân có cách thanh tàu Lộ Tỳ tâm gửi đầu Nhìn người đang Google ở đó, thầm thở dài. Ngươi nghe không lầm, đem lời của ta chuyển đến với quân gia là được rồi. Còn có, nhắc hắn đừng tới tay quấy dài ta. Cũng mặc nhiên, nếu như ngươi chịu dừng tay, ta còn có thể nhìn coi ngươi hành động như con người. Nếu không, ngươi chính là nam nhân sẵn vậy. Dạ, nô tài xin có hươi Cuối cùng trước một đám người Đường nghiệp nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường Bảo mọi người theo hắn về Vũ mặt nhi dướng cao lông mày nhìn đường nghiệp Con hươi là như băng che giấu tâm tình hiện tại của hắn Mà đường nghiệp cảm giác có một lực ép vô hình Khiến hắn không thở nổi Hừm Nàng trúng thật là dám Nữ dưng Xem cha Ngươi không chỉ thay đổi Mà lá trang cũng thật là lớn Vẫn vương ra Trong cung trường ý trị của hoàng thượng Mời ngày mau chóng tiến cung Lộn quyên tiến vào đại sảnh Hướng vũ mạch nhiên phẩm táo Hoàng thượng muốn thắng vào cung bây giờ Là có chuyện gì cấp bách Đôi mắt dưới hàng văn của Vũ Hoạt Nhiên đang lại chút ít Hoàng thượng chỉ truyền bổn Vương như vậy thôi sao? Dạ, việc này người cũng không có truyền gọi mấy vị vương gia khác Chỉ một mình hắn Hoàng thượng đang suy nghĩ cái gì? Mứt quá Vũ Hoạt Nhiên quay đầu không có cho đường kịp Phán cười chú ý tới động tình của thức vua nhân. Dạ, đường nghiệp trong lòng mặc dù thấy khi khoái, nhưng cũng biết việc chuyên gia vưu phó không tới lượt hắn hỏi, vẫn là theo lời của vương gia mà làm cho tốt. Vương gia, thuộc hạ đã sang cười mang ngược tới. Vương gia có muốn thay y phục, lộn quyên cung kính xin chỉ thị của vũ Bạch duyên cần Vũ Mạc nhiên đang kỹ tới trong chiều gần đây hình như là không có chuyện gì mà khiến cho hoàng thượng cần phải gặp viên Thắng